Bây giờ cũng như thế. Tuy rằng mệnh cách của minh vương bị nghiền nát, nhưng có mẫu thân mặc vũ hề ở đây tất nhiên có thể phục hồi. Âm âm âm. Rất nhanh, mệnh cách của minh vương đã được chữa trị xong. Rắc rắc rắc rắc. Quanh thân minh vương vang lên những tiếng động giòn giả. Mệnh cách dần dần hồi phục lại toàn bộ. Ngô nhiệt, xong chưa? Mạc Vũ Hề có chút lo lắng nói. Minh Vương bóp bóp nắm đấm, lộ ra một sự hưng phấn nói. "Tốt, tốt rồi. Meo, rốt cuộc phụ tử các ngươi làm cái gì vậy? Ngay cả ta cũng cảm thấy hồ đồ." Miêu Miêu kinh ngạc nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương không phải bị khống chế thần trí sao? Làm sao lại không có chuyện gì vậy? Minh Vương vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một sợi mây Là đằng yêu Minh Vương tự tin nói Đằng yêu Miu Miu mở to mắt nhìn sợi mây này Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 227 thú giao hoán xuất hiện Đờ Uống là đằng yêu Đằng yêu chính là tuyệt thế thần binh, đã có linh tính, đồng thời cùng một thể với ta. Có lúc thậm chí có thể làm thế thân cho ta. Thời khắc liên thần thi triển khống thần đối với ta, đằng yêu đã thay thế ta. Đằng yêu bị khống chế, nhưng ta vẫn không bị khống chế. Ta cùng đằng yêu tuy cùng một thể, nhưng lại không giống nhau. Minh Vương cười nói, “A! Mỗi lần liên thần dùng khống thần truyền tin, đằng yêu thu được, ta cũng thu được. Cho nên ta mới có thể che giấu. Minh Vương trầm giọng nói, “Meo ngươi là tên đại lừa đảo. Hóa ra từ khi vừa mới bắt đầu, Ngươi đã cố ý giả vờ bị liên thần khống chế sao? Miu Miu kinh ngạc nói, Minh Vương khẽ mỉm cười, Thời gian ta còn nhỏ tuổi, Phụ thân vẫn giúp lòng giáo dục cho ta. Rất nhiều chuyện ta tất nhiên biết được mình nên làm thế nào. Năm đó ta biết liên thần cùng phụ thân có đại thù. Cho nên, giây lát khi đằng yêu bị khống chế ta đã quyết định thật nhanh, lựa chọn che giấu liên thần. Hài tử khổ cho con rồi. Mặt vũ hề ông nhu nói. Trung quy vẫn tính là thành công đi, ha ha. Minh Vương cười nói. Mèo, vậy? Vậy Diêm Xuyên làm sao mà biết được? Trước đó hắn còn bảo ta cho mượn ô kim xào. Vừa nãy trong lúc chiến đấu, hắn lại có thể lặng lẽ kín đáo đưa cho ngươi. Miu Miu không hiểu nói. Trong lần bốn giới xong tới ta và một đám ác ma xong vào Hàm Dương. Lúc đó... Mẫu thân cùng ta chiến đấu ta đã đúng lúc lặng lẽ chuyển một lá thư cho mẫu thân Cho nên có thể xem lần đó đã câu thông rồi Minh Vương nói “Meo các ngươi diễn trò thật giỏi Mêu Mêu nói Không có cách nào Tuy rằng liên thần dùng khóm thần nhưng lại không yên lòng đối với ta ta vẫn không có cách nào nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của Liên Thần. Cho nên lần này ta mới sử dụng khổ nhục kế. chung quy, Liên Thần đã tin. Minh Vương trầm giọng nói. Nhưng vừa nãy ngươi quá nguy hiểm. Miu Miu nói. Nguy hiểm cùng lợi ích luôn tồn tại. Trước đây rất lâu, phụ thân đã từng dạy quá. Nơi này chính là vị trí trung tâm của liên thần Tiếp theo tới lượt chúng ta ra tay Mẫu thân, phụ thân từng có căn dặn gì không? Minh Vương nhìn về phía mặt vũ hề hỏi Mặc vũ hề thoáng cười khổ một hồi Bởi vì mặt vũ hề phát hiện Đứa con trai này đối với phụ thân hắn còn thân thiết hơn cả nàng Điều này khiến người làm mẫu thân như nàng có chút đố kỵ Tuy nhiên mặt vũ hề cũng không quá rối rắm Dù sao thời điểm Diêm động nơn còn nhỏ tuổi Mình không ở sát bên cạnh Hắn là do Diêm xuyên dạy dỗ từng chút mà lớn lên Những người này đều do phụ thân con chuẩn bị Mặt vũ hề chỉ vào một đám khuôn mặt xa lạ phía sau Bọn họ Diêm động nâng lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì tu vi của một nhóm người này thật sự quá thấp chỉ là tu vi địa tiên bình thường. Bên ngoài, ầm, Diêm xuyên ngân đồng lại một lần nữa trùng kích kết giới. Nhưng lực lượng kết giới quá lớn căn bản không phá ra được. Diêm xuyên ngân đồng lạnh lùng nhìn kết giới bên trong. Ha ha ha ha, phá đi. Diêm xuyên, ngươi phá đi. Một thủ lĩnh ác ma cười to nói. Vạn liên hải không sợ, Diêm xuyên chắc chắn phải chết. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu Diêm xuyên. Thiên cương cũng cười to nói. Một đám ác ma có vài kẻ kêu gào với Diêm xuyên ngân đồng. Có vài kẻ lại cực kỳ bình tĩnh. Đứng thẳng nhìn mọi chuyện diễn ra. Kết! Cửa vạn liên điện đột nhiên mở ra. Mọi người có chút sưởng sốt nhưng lại không thèm để ý. Đó chẳng qua chỉ là một người sắp chết mà thôi. Đông Đại Tư Tế Minh Vương ở trong điện giọng nói có chút suy yếu kêu lên. Đông Đại Tư Tế nhớ mày, nhìn về phía Minh Vương. A Minh Vương sắp chết, vẫn còn có một chuyện muốn dặn ngươi. Minh Vương Yếu ớt nói Chuyện gì? Đông Đại Tư Tế Cao Mày nói Ngày xưa trước khi bốn giới hợp nhất đông ngoại châu của thế giới đại ác xuất hiện trọng bảo phát ra khí tức tốt lành Chủ thượng đã hạ lệnh nghiêm túc điều tra nhưng vẫn không có kết quả Ngày ấy ta vừa vàng ở băng lôi phong đã Minh Vương Yếu ớt nói Có lẽ nghe nói đến chỗ này, đông đại tư tế nhất thời biến sắc. Ồ, ta nhớ ra rồi. Hóa ra người nọ chính là ngươi, ha ha ha. Đông đại tư tế cười to nói, nhưng trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Mọi người hiếu kỳ nhìn lại. Các vị! Các ngươi tiếp tục canh chừng kết giới. để phòng diêm xuyên xông vào. Minh Vương sắp chết. Ta thay hắn chuẩn bị. Để hắn đi khỏi phải thống khổ như vậy. Đông Đại Tư Tế lập tức nói. Ngoài điện mọi người có chút nghi hoặc nhưng cuối cùng không ai xem đó là chuyện gì to tét. Kết! Đông Đại Tư Tế nhanh chóng đi vào vạn liên điện, đóng cửa lớn lại. Vẽ mặt Đông Đại Tư Tế vô cùng dữ tận. Minh Vương, ngươi có ý gì? Ngươi muốn tố giác ta sao? Sắc mặt đông đại tư tế âm lãnh nói. Từ trước đến nay chủ thượng không keo kiệt thiên tài địa bảo. Nhưng chủ thượng rất ghét có người lừa hắn. Đông đại tư tế, ngươi lại gạt chủ thượng tham lam bảo vật do thiên địa này sinh ra. Minh vương yếu ớt nói. Sắc mặt đông đại tư tế giữ tợn nói. Hừ, trừ ngư ra, còn có ai biết nữa không? Minh Vương chỉ tay về phía cửa lớn. Đông Đại Tư tế theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy to cửa điện, lúc này có một nam tự áo bào xám đang đứng. Làm sao bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy? Cũng may tu vi của người này cũng không cao lắm. Hừ, địa tiên sao? Chợt Đông Đại Tư Tế nhìn thấy Địa Tiên bỗng nhiên mở hai tay ra. Làm gì vậy? Đông Đại Tư Tế không hiểu nói. Trao đổi. Địa Tiên kia đột nhiên quát to một tiếng. Âm. Um, một đào ánh sáng màu xanh nối liền giữa Đông Đại Tư Tế và Địa Tiên kia. Nhất thời cả hai người đều đứng yên. A! Đông Đại Tư Tế nhất thời biến sắc. Âm. Um, Trong nháy mắt, Đông Đại Tư Tế lại có thể hoạt động. Nhưng hắn lại phóng tầm mắt nhìn thấy mình đang đứng ở phía đối diện. Hắn nhìn lại toàn thân. Tại sao mình lại biến thành địa tiên lúc trước được? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đông Đại Tư Tế đột nhiên cả kinh kêu lên. Ẩm! Um, Minh Vương đưa tay lên khống chế Đông Đại Tư Tế. Cái gì? Ngươi, ngươi lại không có chuyện gì sao? Không phải mệnh cách của ngươi đã bị bể nát sao? Đông đại tư tế cả kinh kêu lên. Hắn lại nhìn thấy cách đó không xa, chỗ một cái mũ quả dư bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người khác. Mệnh cách của ta đã tốt rồi. Minh Vương cười lạnh. Làm sao có thể như vậy được? Đông Đại Tư Tế cả kinh kêu lên Trước tiên giải hắn vào trong ô kim sao đã Minh Vương trầm giọng nói Thú gia Hoáng Là Thú gia Hoáng sao Đông Đại Tư Tế đột nhiên giật mình Chợt hiểu rõ tất cả Địa tiên trao đổi thân thể với mình Căn bản không phải là tu giả Mà là thần thú thứ sáu trong thiên hạ Thú gia Hoáng Mình đã bị trao đổi sao? Mặt cho Đông Đại Tư Tế kêu la lên thế nào? Bây giờ hắn chỉ là một kẻ có tu vi địa tiên. Làm sao có thể phản kháng được? Rất nhanh, Đông Đại Tư Tế đã bị trao đổi, bị giải vào ô kim sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 228 người mới là kẻ sắp chết M. ME thú giao hoáng làm sao diêm xuyên có thể làm ra nhiều như vậy Miêu Miêu ngạc nhiên nói Phụ thân tạo nên thú giao hoáng sao Minh Vương cũng nhìn về phía mặt Vũ hề Mặ vũ hề gật đầu một cái Phụ thân ngươi đi tới một chỗ thì Sau đó mang về được rất nhiều phản vật chất Tiếp đó dùng phản vật chất để chế tạo thú giao hoán ha ha, hà, như vậy thật tốt quá Minh Vương cười nói Bên ngoài quần ma nhìn diêm xuyên ngân đồng Nhìn chầm chầm vào ánh mắt kia Đôi con ngươi màu bạc kia dường như xuyên thủng linh hồn vậy Mặc dù mọi người đều có tu vi cao tuyệt cũng cảm thấy lạnh cả tim. Kết! Cửa lớn phạm liên điện lại mở ra. Tây Đại Tư Tế, Bắc Đại Tư Tế các ngươi tới đây một chút. Đông Đại Tư Tế trầm giọng nói. Các thủ lĩnh ác ma lộ ra vẻ cổ quái. Thế nào? Minh Vương sắp chết có vài thứ muốn cho chúng ta. Đông Đại Tư Tế trầm giọng nói. Ồ, các ác ma cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tây Đại Tư Tế, Bắc Đại Tư Tế nhất thời đi tới. Ban đầu quan hệ của bọn họ cùng Đông Đại Tư Tế cũng không tệ lắm. Bây giờ mới có lợi tất nhiên không chút do dự gật đầu một cái. Kết, cửa đại điện lại đóng lại. Mà giờ phút này, các ác ma ngoài điện lại bàn tán Vài thứ, Là thứ gì vậy? Hẳn là bảo vật của minh vương đúng không? Các ác ma ước a một hồi, đồng thời lại cảm thấy đố kỵ. Tại sao minh vương cho ba đại tư tế lại không cho chúng ta? Kết! Cửa đại điện lại mở ra. Đông đại tư tế, Tây đại tư tế, Bắc đại tư tế nhìn về phía các ác ma. Bác tí na dạc ma vương bốn phương, ma Long ba mắt, cử bức vương các ngươi đi vào một chút. Bảo vật này cần các vị cùng lấy. Đông đại tư tế nói. Đến đây. Sắc mặt của bốn đại ma vương nhất thời vui mừng. Bọn họ căn bản không để ý tới sự hiếu kỳ của các ác ma khác, nhanh chóng tiến vào đại điện. Kết, cửa đại điện lại đóng lại. Rốt cuộc là bảo vật gì vậy? Đúng vậy Sao lại cần tới bảy đại cường giả tuyệt thế mới có thể lấy được? Rốt cuộc là cái gì? Các ác ma vò đầu bước tay một hồi Mỗi người đều lộ ra ánh mắt nhìn vào cửa điện Tuy rằng không thấy được nhưng nhiều cường giả như vậy mới có thể lấy được Có thể thấy được bảo vật rất nặng Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác bọn họ có phần, mình lại không có? Sắc mặt thiên cương và một đám cường giả có phần lo lắng chờ mong, thậm chí có cảm giác muốn xông vào. Kết! Cửa đại điện lại mở ra. Bên trong điện mặt một đám ác ma lộ vẻ sầu khổ. Thế nào? Bảo vật gì vậy? Một đám ác ma đứng ngoài điện lại kêu lên. Tây đại tư tế khe khẽ thở dài. Bảo vật quá nặng, chúng ta vẫn không thể giải phong nó được, cần 8 người vào cùng. Tám người các ngươi cùng vào hỗ trợ đi. A được. Tám ác ma được chỉ đến nhất thời vui mừng, bất ngờ liên tục gật đầu. Chờ một chút, rốt cuộc là bảo vật gì vậy? Các ác ma khác nhất thời như âm vỡ tổ kêu lên. Nhưng đám ác ma bên trong điện căn bản mặc kệ bọn họ. Tám ác ma đi vào sau tất nhiên không để ý tới đám người kêu gào phía sau. Kết! Cửa đại điện lại đóng lại. Đám ác ma ngoài điện đã không còn tâm tư để ý tới diêm xuyên ngân đồng bên ngoài. Bảo vật phải 15 cường giả tuyệt thế mới có thể mở ra được sao? Chẳng lẽ là... Bảo vật của cường giả tuyệt thế kỷ thứ nhất. Nhất định là vậy. Vận khí của minh vương thật tốt. Hắn làm sao có được bảo vật của kỷ thứ nhất chứ? Tại sao không cho ta đi vào? Trong lúc mọi người kêu gào, cửa đại điện lại mở ra. Đám ác ma ngoài điện đều phát điên. Có phải vẫn không mở được ra không? Ta đến, ta đến giúp đỡ. Mọi người đều kêu lên Quả nhiên thật sự vẫn mở không ra Đông Đại Tư Tế lại chọn thêm mười mấy người nữa Tất cả mọi người lần lượt được gọi vào điện Cường giả tuyệt thế ngoài điện lại càng ngày càng ấp Nhưng sau lần gọi người cuối cùng tiến vào Ngoài điện chỉ còn lại một mình Thiên Cương Ta tới giúp người Thiên Cương cũng muốn tiến vào Đại Điện Không được, Minh Vương nói không thể để cho ngươi đi vào. Trước đây ngươi đã hại hắn quá nhiều. Đông Đại Tư Tế nói. Sát mặt Thiên Cương cứng đờ. Một đám ác ma tất nhiên lập tức trừng mắt Thiên Cương, không cho hắn đi vào. Dù sao, có bảo vật chia nhau, thái độ của mọi người đều không giống nhau. Thiên Cương cảm thấy bất đắc dĩ, Chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài đại điện Tuy rằng thiên cương mạnh Nhưng năng lực của hắn còn chưa đến mức có thể đối kháng với tất cả ác ma Kết Cửa đại điện đóng lại Chỉ còn lưu lại một mình thiên cương phiền muộn ở bên ngoài điện Bên trong điện Thú giao hoán nhanh chóng trao đổi Tuy rằng cũng có ác ma cảnh giác Nhưng tất cả ác ma xung quanh đều đã bị thú giao hoán trao đổi. Nhất thời khống chế hắn. Trong chết mắt tất cả ác ma đã bị khống chế. Mêu tại sao không cho thiên cương đi vào? Mêu Mêu không hiểu nói. Hắn là người siêu thoát, hẳn không có cách nào trao đổi được. Minh Vương lắc đầu nói. Ồ! Mêu Mêu gật đầu một cái. Ngoài điện, Thiên Cương nhìn vào cửa đại điện, lại nhìn Diêm Xuyên Ngân Đồng bên ngoài. Thiên Cương, ngươi có tình nguyện vào Đại Trăng ta hay không? Diêm Xuyên Ngân Đồng trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Đại Trăng sẽ lập tức bị tiêu diệt, ngươi còn muốn mời chào ta sao? Thiên Cương khinh thường nói. Diêm Xuyên Ngân Đồng lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Thiên Cương cũng không hề khuyên nhũ nữa. Diêm xuyên ngân đồng thuần lý trí cũng không quen chiêu hàng. Kết! Lúc này, cửa vạn liên điện lại mở ra. Thiên cương lập tức quay đầu nhìn lại. Trong mắt hắn lón ra một sự mong đợi. Bảo vật của kỹ thứ nhất tôn quý tới mức nào thiên cương hiểu rõ ràng nhất. Bởi vì bản thân hắn và liên thần đều dựa vào bảo vật của kỹ thứ nhất để siêu thoát. Sau khi làm mất đi thế chi kiếm, nếu như lại có thêm một bảo vật kỹ thứ nhất thì tốt rồi. Đại điện mở ra, có phải các ác ma đều không thể thành công hay không? Thiên cương chờ mong đám ác ma này mời mình đi hỗ trợ. Nhưng lần này không giống như những lần trước. Thiên cương nhìn thấy được Minh Vương bước ra. Ngươi! Không phải ngươi sắp chết rồi sao? Thiên cương cả kinh kêu lên Người mới là kẻ sắc chết Tâm tình của Minh Vương rất tốt Hắn chậm rãi bước ra khỏi đại điện Bộ dạng của Minh Vương như vậy có điểm nào giống như người sắc chết chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thiên cương không hiểu nói Minh Vương đi ra khỏi đại điện Theo sát phía sau Minh Vương là Đông Đại Tư Tế, Tây Đại Tư Tế, Bắc Đại Tư Tế và một đám ác ma. Lúc này một đám ác ma lại đứng ở phía sau Minh Vương, dường như nghe theo sự điều lệnh của Minh Vương. Đông Đại Tư Tế, Tây Đại Tư Tế ánh mắt các ngươi là sao? Sao các ngươi lại có thái độ thù địch đối với ta như vậy? Thiên cương vô cùng kinh ngạc nhìn đám ác ma này. Thời điểm mỗi người bọn họ nhìn mình trong ánh mắt tại sao lại có phần không thân thiện như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 229 phân thân liên thần bị luyện hóa Ca! Không chỉ riêng mình thiên cương cảm thấy khó hiểu Trong thiên hạ những người có thể nhìn thấy đám cường giả này hành động như vậy Trên mặt đều lộ vẻ không hiểu Minh Vương không phải mệnh cách của hắn bị phá nát Sắp chết rồi sao Đám ác ma kia tại sao lại đi theo phía sau Minh Vương vậy Vô số ánh mắt không hiểu nhìn lại Minh Vương lại nhìn Thiên Cương cười lạnh Thiên Cương kẻ thức thời mới là trang tốn kiệt Vừa nãy Diêm Đế đã nói Ngươi không nghe thấy sao Minh Vương cười nhạt nói. Diêm Xuyên nói. Thiên Cương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên đang ở bên ngoài kết giới. Người nói vậy là có ý gì? Ngươi! Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội lại chủ thượng sao? Sắc mặt Thiên Cương lập tức biến đổi. Minh Vương lại không để ý đến lời hắn nói chỉ cười lạnh. Giờ phút này thiên cương đã phát hiện bọn họ có điểm khác thường Các ngươi phát điên hết rồi sao Tại sao còn không bắt Minh Vương lại Hắn đã phản bội chủ thượng mà Thiên cương cả kinh kêu lên Ta đã nói rồi Kẻ thức thời mới là trang tốn kiệt Ngươi đã quên rồi sao Tất cả bọn họ bây giờ đã thần phục đại đế đại trăng rồi Minh vương thản nhiên nói Vù Thiên cương chỉ cảm thấy trong đầu chật có một tiếng nổ vang Không thể nào Không thể nào Các ngươi đều phản bội chủ thượng sao Không ta nhất định là đang nằm mơ thôi Thiên cương cả kinh kêu lên Cả người hắn đều cảm giác sắp bị suy sụt Đây không phải là sự thật chứ Lẽ nào điều này lại là sự thật? Mọi người đều phản bội liên thần, nương nhờ vào diêm xuyên. Không thể nào như vậy được. Một cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ thế giới quan của thiên cương. Bắt lấy hắn. Minh vương quát lạnh một tiếng. Âm. Um, quần ma nhất thời lao về phía thiên cương vồ giết. Trong vô cực. Bản thể liên thần lặng lặng đứng ở trong hư vô. Vô cực đang không ngừng khiến thân thể liên thần tiêu vong. Nhưng liên thần đã siêu thoát. Bộ phận tiêu vong cũng nhanh chóng được phục hồi như cũ. Liên thần không nhút nhức, ý thức lại tiến vào trong cơ thể cùng chiến đấu với nhân thân diêm xuyên đang ký sinh trong cơ thể. Trên một thảo nguyên. Nhân thân Diêm Xuyên với mái tóc dài màu xanh tay cầm ngọc đế kiếm, nhắm thẳng vào liên thần. Nhưng đối diện lại có 10 liên thần đang bao vây xung quanh Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, đây là biển ý thức của bản Tôn. Bản Tôn muốn sao thì chính là như thế. Đúng vậy. Ở chỗ này bản Tôn có một vài thủ đoạn không có cách nào thi triển. Nhưng tương tự. Bản tôn lại có thể thi triển một ít thủ đoạn khác Hiện tại 10 bản tôn Mỗi mục thực thể ý thức này đều có thực lực giống nhau Sẽ không tăng lên hay yếu đi Đây chính là ý thức Liên thần hừ lạnh một tiếng nói Âm um, Trường kiếm của nhân thân viêm xuyên chém tới Nhất thời một đạo kiếm cương song thẳng về phía một liên thần Âm um, Một đám liên thần đồng thời xung phong liều chết tấn công về phía Diêm Xuyên. Tuy rằng thực lực liên thần ngập trời, nhưng tu vi của bản thân hắn cũng chỉ có thập ngũ trọng thiên. Cho dù có các loại thủ đoạn, lúc này hắn cũng chỉ tương đương với Diêm Xuyên mà thôi. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm, um. mái tóc dài màu xanh bay pháp phới. Diêm Xuyên lại tiến vào hình thức ý chiếc của khổng hoàng thiên. Chiến, chiến, chiến. Thân hình nhân thân diêm xuyên lắc một cái. Trường kiếm càng phát ra tốt độ không tưởng. Lần lượt va chạm với các thân thể ý thức của liên thần. Diêm xuyên càng đánh càng nhanh, càng đánh lực lượng càng lớn. Diêm xuyên dần dần tiến vào một trạng thái liều chết sẵn sàng hy sinh. Lúc này bản thể liên thần lại dần dần nhớ mày. Vù. Lại có thêm năm thân thể ý thức liên thần lao về phía Diêm Xuyên tấn công. Âm. Um. Tuy rằng Diêm Xuyên bị hơi áp chế, nhưng hắn lại nhanh chóng thiếp ướm được. Trong thời điểm dần thiếp ướm, ý chí chiến đấu của Diêm Xuyên càng ngày càng mạnh mẽ, lực lượng cũng càng ngày càng tăng lên. Âm um, âm um, âm. Um. Một phía khác cương thi Diêm Xuyên thân hóa hát long đối chiến với phân thân của liên thần. Phân thân của liên thần chính là do bạch hổ đại đế biến thành. Có tế đàn đại đế, phân thân liên thần càng lấy được nhiều tinh lực bản thân đã đạt tới lực lượng thập lục trọng thiên. Lại thêm vào lực lượng siêu thoát của liên thần, dĩ nhiên có lực lượng thập thất trọng thiên cực lớn. Hắc Long rít gào, hết lần này tới lần khác xông vào va chạm với phân thân của liên thần. Ngang ầm um. Đuôi rồng ầm ầm quật tới Phân thân của liên thần thoáng lùi lại một chút Diêm xuyên Ngươi không đến bản tôn còn không biết Không ngờ ngươi lại cường đại đến mức này Mắt phân thân liên thần lộ ra hung quang nói Ẩm Đầu rồng đánh vào một bên của đài hoa sen dưới chân phân thân liên thần Dưới lực lượng cường đại Đài sen nhất thời lật lên Bên trên đài hoa sen xuất hiện một khe nước. Hàng Long Phân thân liên thần quát to một tiếng thừa cơ hội này, đưa tay đánh ra một chiêu. Âm. Um. Một đài hoa sen cực lớn ầm um, ầm um, đè xuống ở phía trên đầu rồng, khiến hát Long không có cách nào nhút nhứt. Hà ha hà. Phân thân của liên thần cười to lên. Trấn thế. Hắc Long rứt gào. Âm, um, trống thế đồng quan trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của phân thân liên thần. U, V, K, W, W, Sắc mặt liên thần biến đổi, một tay khác nhanh chóng đưa lên trời ngênh đóng. Âm, um, rắc. Lực lượng của trống thế đồng quan quá lớn. Vô số phản vật chất vận quanh. Nhấc thời bẻ gãy cánh tay mà Phân Thân Liên Thần đưa lên nghênh đón. "Cái quan tài gì vậy?" Phân Thân Liên Thần kinh ngạc nói. "Ngang." Hắc Long ầm ầm tránh được đài hoa sen từ trên đầu ép xuống. Ngay lập tức, Hắc Long lại lao về phía Phân Thân Liên Thần. Mở miệng lớn ra, sau đó nuốt phân thân của Liên Thần vào trong. U, V, K, w, w, M. Sắc mặt phân thân liên thần biến đổi muốn rút đi. Vù. Trong nháy mắt hư không lại xuất hiện chính thanh trấn thế đồng quan, lập tức pha đập về phía liên thần. Âm. Um. Phân thân liên thần bị hớt vào miệng của Hắc Long Khốn kiếp. Phân thân liên thần giận dữ nói. Bành. Miệng rồng đóng lại. Phân thân liên thần bị hát lông nuốt vào. Trong bụng hắc long phân thân liên thần đột nhiên bị nuốt xuống, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hừ, xem ta phá thủng bụng rồng của ngươi. Âm, um, thân thể hắc long phát sinh một tiếng động rất lớn. Thân thể thật cứng rắn. Phân thân liên thần tại hắc Long bụng kinh ngạc nói. Âm um, âm um, âm. Um. Hắc Long đột nhiên xoay quanh, nhắm mắt dường như đang điên cuồng luyện hóa phân thân liên thần ở trong cơ thể mình. Âm, um, âm, um, âm. Um. Trong bụng của Hắc Long không ngừng phát ra nổ vang. ngang. Hắc Long mở miệng, nuốt trấn thế đồng quan vào Âm. Um. Trong bụng của Hắc Long lại phát sinh một tiếng động rất lớn. Trấn thế đồng quan vào bụng lập tức đi tới trấn áp phân thân liên thần. Phản vật chất bên trong cơ thể ngươi sao có thể có nhiều phản vật chất như vậy? Ngươi có được từ đâu? Phân thân liên thần cả kinh kêu lên. Hát Long lại không để ý tới hắn. Hát Long nhắm mắt lại, nhanh chóng luyện hóa phân thân liên thần trong bụng mình. a Phân thân liên thần đau khổ kêu to một tiếng. Âm âm âm! Một hồi những tiếng nổ vang qua đi trong bụng Hắc Long lại không còn có một tiếng động nào truyền ra nữa. Phân thân của liên thần đã bị luyện hóa. Vù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. Wow. 12 chương 230 ước ước của thiên cương. P. Hiếu dưới thân của Hắc Long bên cạnh một tế đàn đại đế trước kia. Đột nhiên lại xuất hiện thêm một tế đàn đại đế khác. Đó là tế đàn đại đế của Bạch Hổ đại đế. Dễ nhiên bị Hắc Long luyện hóa. Vù. Hắc Long mở đôi mắt của mình ra. Ngay lập tức hai đạo tinh quang bắn ra. Thế giới thứ nhất dương Giang Nam Ngoại Châu, Phạm Liên Hải. Bắt lấy hắn. Minh Vương quát lạnh một tiếng. Âm. Um. Một đám ác ma nhất thời lao về phía thiên cương tấm công. Các ngươi điên rồi sao? Tất cả các ngươi đều phát điên sao? Thiên cương cả kinh kêu lên. Ánh sáng hổi diệt. Đông đại tư tế quát to một tiếng. Quyền trượng trong tay đông đại tư tế nhất thời tỏa ra hào quang chói mắt. Một đạo hắc quan sông thẳng về phía thiên cương. Ẩm! Um. Thiên cương bị va chạm liền bay ngược ra. Xung quanh một đám ác va càng hung hăng xong tới tấn công. Trong nháy mắt thiên cương đã bị một đám cường giả bao vây vào giữa. Âm! Um, cuộc đại chiến bắt đầu. Tất cả vạn liên hải nhất thời liên tục vang lên những tiếng động âm um ầm um. Các đại cương vực bên ngoài cường giả tuyệt thế đều lộ vẻ mờ mịch. Một cảnh tượng diễn ra trước mắt bọn họ thực sự không thể hiểu nổi. Tất cả đám ác ma bỗng nhiên quay lại chiến đấu với Thiên Cương. Tại sao lại như vậy? Bác Đại Tư Tế đứng ở bên cạnh Minh Vương. Minh Vương vung tay lên. Bác Đại Tư Tế tay cầm quyền trượng, nhắm về phía vạn Liên Hải phát ra một ánh hào quang, Ẩm! Um. Dưới lực lượng cường đại, hư không xung quanh vạn liên hải rung động. Lực lượng của vụ nổ cực lớn phát ra, khiến một mảnh vạn liên hải bị hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, một mảnh vạn liên hải kia liền hồi phục. Chỉ có điều những bông hoa sen đã không có vẻ kiều diễm như lúc trước. Làm gì vậy? Bác Đại Tư Tết, ngươi muốn phá hủy vạn liên hải hay sao? Thiên Cương cả kinh kêu lên. Lúc này, không chỉ một mình bắt đại tư tế, các ác ma khác cũng đều gia nhập vào công cuộc hủy diệt vạn liên hải. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Một đám ác ma cùng tấn công, lực lượng hủy thiên diệt địa cực lớn, điên cuồng phá hủy vô số hoa sen. Tại thời khắc những bông hoa sen này bị phá hủy, kết giới xung quanh nổi lên ngọn sóng lan truyền đi khắp nơi m người các ngươi điên rồi. Các ngươi phát điên các ngươi hoàn toàn phát điên rồi. Thiên cương gầm rố. Nhưng dù làm thế nào thiên cương cũng căn bản không ngăn cản được. Hắn bị mấy ác ma bao vây xung quanh đang khổ chiến bên trong. Nhất thời trên người hắn đã xuất hiện vô số vết thương. Âm âm ẩm, Vạn liên hải liên tục bị lực lượng cường đại hổi diệt Cho dù hoa sen có sống lại cũng càng ngày càng tàn tạ Mãi đến tận lúc vài chỗ đã không còn cách nào hồi phục được nữa Trong lúc nhất thời tất cả thế giới đại ác vang lên những tiếng nổ mạnh Khác nơi trong thiên địa đều là tiếng nổ vang Trong lúc nhất thời vô số ác ma kinh hồn bạc phía Bọn họ sợ hãi nhìn lên trời không biết đã xảy ra chuyện gì Thế giới đại ác các đại cương vực từng vị tượng thần liên thần cực lớn đặt ở khắp nơi trong thiên hạ Tượng thần nguy nga tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ Vô số ác ma thường xuyên cung kính bái lạy cung cấp nguyện lực của từng người Những nguyện lực này liên kết với vạn liên hải Liên thần cũng thông qua những bức tượng thần của mình để liên hệ với vạn ma trong thiên hạ. Lực lượng muôn dân trong thế giới đại ác đều hội tụ ở mỗi tượng thần, lại nối liền với vạn liên hải được liên thần sử dụng. Vạn liên hải không ngừng bị phá hoại. Vô số tượng thần liên thần ở khắp nơi trong thế giới đại ác cũng xảy ra tình trạng bị phá hoại. Rắc rắc rắc rắc. Bên trên mỗi bức tượng thần xuất hiện vô số vết rạng Các ác ma của thế giới đại ác đều lộ ra vẻ kinh hoảng Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tượng thần liên thần lại xuất hiện vết rạng như vậy? Tượng thần liên thần bị phá hỏng sao? Ta! Ta không liên lạc được với tượng thần nữa Tất cả thế giới đại ác đều vang lên những tiếng kêu hoảng loạn Tại vạn liên hải, mỗi ác ma không ngừng phá hủy vạn liên hải. Bên ngoài kết giới cũng đột nhiên nổ nát. Trong chết mắt Diêm Xuyên Ngân Đồng đã đến trước mặt mọi người. Âm! Um, Diêm Xuyên Ngân Đồng tạo ra 3.000 thiên đạo. Thiên đạo tuần hoàng, lực lượng loạn lưu điên cuồng hủy diệt vạn liên hải. Không, làm tan rã vạn liên hải. Vạn liên hải với lực lượng một giới Lúc này lực lượng một giới bị Diêm Xuyên Ngân Đồng cướp đoạt Đang dần tan rã Hóa thành lực lượng vô tận tụ tập vào trong con mắt lớn trên 3.000 thiên đạo Âm um, Lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong 3.000 thiên đạo của Diêm Xuyên Ngân Đồng Một phía khác khói mắt thiên cương như muốn nứt ra Diêm Xuyên Diêm Xuyên Khốn kiếp, các ngươi làm sao có thể thần phục diêm xuyên được? Con mắt thiên cương đỏ ẩm. Hắn không sao hiểu được tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Các ngươi, Các ngươi, liên thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên cương gầm rú nói, Ẩm, Rốt cuộc một tượng thần liên thần ầm ầm đổ nát. Ẩm, ầm, ầm, ầm. Theo bức tượng liên thần thứ nhất đổ nát, tượng thần liên thần trong toàn thế giới đại ác đều lần lượt đổ nát, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Tượng thần đổ nát mang ý nghĩa khống chế của liên thần đối với thế giới đại ác càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng, không còn nắm giữ được một tiêu nào nữa. Thiên cương kinh sợ hoảng hốt đến mức cả người run rễ. Lúc này một ít cường giả tuyệt thế trong thiên hạ lại kinh ngạc không nói lên lời. Bọn họ không thể nào hiểu được khi nhìn thấy sự biến hóa bỗng nhiên xuất hiện một cách mãnh liệt như vậy. Làm sao trong nháy mắt công thủ lại có sự thay đổi vị trí kỳ lại như vậy? Liên thần mất đi lực lượng một giới. Trong vô cực. Bản thể liên thần đang ở bên trong ý thức đối chiến với Diêm Xuyên Ẩm um, Ẩm um. Diêm Xuyên càng đánh càng hung hãng Càng đánh càng cường đại Ngươi đang tìm cơ hội đột phá sao Sắc mặt liên thần biến đổi 20 thân thể ý thức liên thần xong về phía Diêm Xuyên tấn công Phá Diêm Xuyên quát to một tiếng Ẩm um. Trường kiếm lao tới Khổng tước linh bay lượng khắp trời 20 thân thể ý thức của liên thần ầm ầm bị đánh bay ra ngoài Trong phút chút đó Thân thể diêm xuyên lạ phát ra một tiếng nổ vang Vù Lực lượng cuồng cuộn từ toàn thân diêm xuyên truyền ra Trong nháy mắt dừng ở nơi đó bất động Thập lục trọng thiên Thân thể ý thức của liên thần nhất thời biến sắc Bỗng nhiên Liên thần đột nhiên ngẫm đầu lên Cái gì Cương thì diêm xuyên đã nuốt phân thân của bản tung rồi sao Liên thần cả kinh kêu lên Nhưng tất cả còn chưa kết thúc Liên thần lại đột ngột thay đổi sắc mặt Vạn liên hải đã xảy ra chuyện sao Sao có thể như vậy được Chẳng lẽ là do tướng thần chung Sơn nhúng tay vào sao Vạn liên hải sao có thể xảy ra chuyện được? Sắc mặt liên thần điên cùng biến đổi. Thế giới đại ác là cơ sở nền tảng của mình. Nếu như thế giới đại ác mất đi, lực lượng của mình tất nhiên sẽ rơi xuống một đoạn lớn. Cách đó không xa, nhân thân diêm xuyên vừa đột phá đến thập lục trọng thiên, đang cũng cố lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 12 chương 231 ước ước của Thiên Cương 2. S. Ác mặt liên thần khó coi đến cực điểm. Không được, không thể để như vậy được. Bạo. Liên thần quát to một tiếng. Âm. Um. Liên thần dứt khoát tự bạo. Vù. Liên thần nổ tung, diêm xuyên lộ ra. Tuy rằng Liên Thần không luyện hóa bạo tạc thuốc nhưng bản thân Liên Thần đã trường sinh bất tử. Sau khi tự bạc ở cách nơi không xa Liên Thần lại nhanh chóng phục hồi như cũ, dần dần ngưng hiện ra thân hình trước kia. Chỉ có điều dáng vẻ của hắn có phần yếu hơn một chút. Diêm xuyên Khuôn mặt Liên Thần lộ vẽ dữ tận, vù, đột nhiên. Lại có một bóng người đột nhiên phóng tới xuất hiện ở bên cạnh nhân thân Diêm Xuyên Đó chính là cương thi Diêm Xuyên Các người Trên mặt liên thần lộ vẻ căm hận Nhưng hiện tại liên thần càng quan tâm tới vạn liên hải hơn Ẩm um, Liên thần không chút do dự tiến vào bên trong thiên điệp Xông thẳng về phía vạn liên hải Tốc độ di chuyển của liên thần rất nhanh. Toàn thiên hạ đều phát ra những tiếng gió rít chói tai. Tinh không lay động. Thiên cương đang bị áp chế mạnh mẽ, nhìn thấy tinh không lay động, liên thần trở về, sắc mặt lập tức tỏ ra vui mừng. Thiên cương còn chưa mở miệng, đông đại tư tế đứng cách đó không xa liền đột nhiên hướng lên trời kêu lớn. Chủ thượng, thiên cương phản bội chủ thượng, cấu kết với Diêm Xuyên, hủy diệt vạn liên hải rồi. Mơ thanh xong lên cửu tiêu, liên thần còn ở trong tinh không, chợt nghe được được tiếng đông đại tư tế la lên. Phụt, thiên cương nhất thời bị tiếng kêu vô sĩ của đông đại tư tế làm tức giận phun ra một bốn máu tươi. Ta không có. Thiên cương bi thương phẫn nộ kêu lên. Chủ thượng, thiên cương phản bội chủ thượng, cấu kết diêm xuyên, hội diệt vạn liên hải. Cả đám ác ma cùng nhau hô to. Trên mặt thiên cương đã hoàn toàn đen lại. Hắn khóc không ra nước mắt. Liên thần vẫn còn ở trên tinh không, đã nhìn thấy được vạn liên hải ở phía dưới bị phá hoại. Tất cả thế giới đại ác đều là một mảnh hỗn độn. Vô số tượng thần của mình còn đổ nát Tính ngưỡng của muôn dân thế giới đại ác bị mất Thiên hạ hết sức hỗn loạn Vạn liên hại bị hội Mình đã mất đi lực lượng của một giới Kết giới bên ngoài vạn liên hại đã bị nghiền nát Kết giới kia lại có thể ngăn cản được cả cường giả thập thức trọng thiên nhưng hiện giờ lại bị nghiền nát Ai Là ai làm Trung Sơn Tướng Thần Liên Thần lộ ra vẻ hung ác phẫn nộ Chủ Thượng Thiên Cương phản bội Chủ Thượng cấu kết Diêm Xuyên, hội diệt vạn Liên Hải Đột nhiên âm thanh của Đông Đại Tư Tế truyền đến Thiên Cương Sao có thể như vậy được? Phản ứng đầu tiên của Liên Thần chính là không tin Dù sao, thiên cương vãn chính là do một tay mình nâng đỡ. Hắn không thể nào phản bội mình được. Nhưng một tiên lý trí còn lại đã bị vô số lửa giận lấn ác. Cấu kết với Diêm Xuyên. Có thể như vậy sao? Đông Đại Tư tế một lòng trung thành đối với mình như thế, hắn sẽ không lừa gạt mình. Ta không có. Tiếng kêu bi thương phẫn nộ Thiên Cương truyền đến. Một bên là Đông Đại Tư tế một bên là Thiên Cương. Hắn rốt cuộc nên tin ai đây? Thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ thượng Thiên Cương phản bội chủ thượng cấu kết với Diêm Xuyên, hội diệt vạn liên hải. Cả đám ác ma gần như đồng thời hét lớn. Nếu như chỉ có một Đông Đại Tư tế Liên thần vẫn chưa thể tin hoàn toàn. Nhưng bây giờ, gần như tất cả ác ba đều một mực chắc chắn là thiên cương. Điều này còn có thể là giả được sao? Một ác ba cắn chết thiên cương còn có thể tính toán là ân oán cá nhân. Nhưng hôm nay, mọi người đều cắn chết thiên cương. Thiên cương sao có thể là vô tội được? Nghiệp chứng, ngư dám phản bội lại bản tôn. Liên thần gầm lên giận dữ, lấy tay đánh một chưởng về phía thiên cương. Chủ thượng, không có, ta không có. Thiên cương sợ hãi kêu lên. Trong nháy mắt liên thần đã đến phía dưới, đưa tay ầm ầm đánh ra một chưởng về phía thiên cương. Chủ thượng, không. Thiên cương sợ hãi kêu lên, bất đắc dĩ nhìn lên trời ngênh đóng. Ẩm. Nguyên cả khu vực Vạn Liên Hải Nhất thời nổ tung vô số Trong vô cực Nhân thân Diêm Xuyên nhắm mắt lại Thần Diễm quanh thân lao ra Nhưng nhanh chóng bị vô cực xung quanh tiêu hủy hết sạc Nhưng nhân thân Diêm Xuyên cũng không để ý lắm tới điều đó Cương thì Diêm Xuyên bảo vệ nhân thân Diêm Xuyên Qua một hồi lâu Hai mắt nhân thân Diêm Xuyên mở ra, vù. Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên hai đạo hào quan 16 màu. Ý chí của khổng hoàng thiên quả thực là lợi hại. Nếu như không có ý chí của hắn chẳng biết từ lúc nào ta mới có thể đột phá đến thập lục trọng thiên. Nhân thân Diêm Xuyên thở dài nói. Cương thì Diêm Xuyên cũng cảm tháng giống như vậy. Hai người nhìn về phía thiên địa. Trở về đi thôi. Hiện tại còn chưa kết thúc. Cương thi diêm xuyên nói. Ẩm. Um, hai người không chút do dự lao về phía bên dưới. Trong chết mắt bọn họ đã vọt qua khu vực thiên ma tiến vào tinh không. Vừa vào tinh không bọn họ đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng một đám ác ma bao vây tấn công liên thần. Liên thần một chưởng đánh trọng thương thiên cương Trong lúc tức giận vừa thoáng tiêu tan Một đám ác ma lại đồng thời ra tay về phía liên thần Minh vương hiểu rõ tuy rằng vừa nãy giá hỏa cho thiên cương một lần Nhưng không thể nào che giấu được lâu Bởi vì liên thần sẽ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần Bởi vậy trong thời khắc liên thần còn chưa phục hồi lại tinh thần Minh vương dành cho hắn một đòn nghiêm trọng nặng nề nhất. Cả đám ác ma gần như đồng thời ra tay về phía liên thần. Cái gì? Các ngươi làm gì vậy? Liên thần nhất thời biến sắc. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn. Lúc này đao cương kiếm cương quyền cương, lực lượng với đủ các loại hình thức liên tục lao tới. Âm! Um. Đứng ở chính giữa là thiên cương vừa bị đánh trọng thương, trên mặt cũng phát lạnh. Người siêu thoát chỉ không chết, nhưng cũng không phải là không bị thương. Thương tổn quá mức đến cuối cùng mà chết cũng có thể sống lại. Nhưng sau khi sống lại sẽ cực kỳ suy yếu, thậm chí phải qua một thời gian rất lâu mới có thể sống lại. Điều này không khác gì với phong ấp. Lúc này quần ma nổi điên lao tới công kích sắc mặt liên thần cũng trầm xuống Đại khí chi liên Hoa nở thế giới Liên thần quát to một tiếng Vù Dưới chân liên thần đột nhiên xuất hiện một đá hoa sen màu trắng Hoa sen vừa ra trong nháy mắt đã bao vây lấy liên thần và thiên cương Đá hoa sen chậm rãi nở ra Từng cổ thần quang màu trắng xông thẳng tới công kích vào đám quần ma. Ẩm! Um, bên trong khu vực vạn liên hải hư không vỡ nát hết. Liên thần lấy một đá hoa sen trắng đã đỡ được gần như tất cả trung kích của các ác ma. Một đám ác ma nhất thời bị va chạm bay ra ngoài. Lúc này liên thần tức giận đến mức cả người run rễ. Cả một đám ác lại phản bội mình. Tất cả sao? Trong lúc nhất thời, liên thần thậm chí không ngừng ra tay. Hư không nhanh chóng tu bổ. Trên bầu trời, hai diêm xuyên cũng nhanh chóng xông thẳng xuống. Rất nhanh, hai diêm xuyên đã tới phía dưới. Ẩm! Um, hai diêm xuyên mang theo hai cổ cuồng phong. Tất cả hư không xung quanh cũng hồi phục. Ba diêm xuyên sóng đôi đứng ở giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 232 ngọn lửa hy vọng M. Anh Vương, vũ hệt, miêu miêu và đám quần ma dĩ nhiên đứng ở phía sau ba diêm xuyên. Liên thần lấy một đá hoa sen màu trắng bảo vệ mình. Mà giờ phút này, vẻ mặt vô số cường giả trong thiên hạ lại đầy khó hiểu. Dù sao lúc trước chiến đấu quá hỗn loạn. Rất nhiều cường giả căn bản xem không hiểu lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Quần ma phản bội. Ánh mắt liên thần đảo qua từng người trong đám quần ma. Các ngươi lại phản bội ta sao? Liên thần trầm giọng nói. Chủ thượng, bọn họ hoàn toàn phát điên rồi. Còn có cả tên Minh Vương kia nữa. Hắn căng bản không chết. Hắn không có chuyện gì cả. Tất cả đều là giả. Đây đều là do Diêm xuyên diễn một màn kịch. Vẽ mặt Thiên Cương Bi phận nói. Mới vừa rồi Thiên Cương bị Liên Thần đánh một đòn nặng nề, lúc này dường như muốn sụp đổ toàn thân đau đớn. Đại khí chi Liên. Xem ra, đây chính là bảo vật giúp ngươi siêu thoát. Pháp bảo đại khí tung của kỷ thứ nhất sao? Nhân thân diêm xuyên đứng ở phía trước trầm giọng nói. Đại khí chi liên? Pháp bảo của kỷ thứ nhất. Nhưng liên thần vẫn canh cánh trong lòng. Tại sao? Đông đại tư tế, Tây đại tư tế, vì sao các ngươi lại muốn phản bội bản tôn? Liên thần trầm giọng nói. Vẫn không nhìn ra được sao? Minh Vương cười lạnh. Ngươi quả nhiên không có chuyện gì. Mệnh cách đã vỡ nát còn có thể phục hồi sao? Là ngươi, Mạc Vũ Hề. Đột nhiên trong mắt Liên Thần phát ra tia sáng lạnh lẽo. Mạc Vũ Hề cười lạnh cũng không để ý tới Liên Thần. Nơi này có phu quân và nhi tử, Mạc Vũ Hề cũng không muốn chỉ có cái danh tiếng suông Liên thần chỉ thoáng nhìn về phía mặt vũ hề, sau đó lại nhìn về phía đoàn người đông đại tư tế. Ánh mắt của các ngươi không đúng. Các ngươi đã không phải là chính mình nữa. Thú gia hoáng sao? Liên thần nhất thời biến sắc. Vào lúc này nhân thân diêm xuyên lại nhìn lên không trung. Trong nháy mắt một mái tóc dài màu máu tung bay trong gió. Biển máu lại xuất hiện Bắt thụ trùng thiên Những vì sao trên bầu trời lập tức phát sáng Đám sao trên tầng sao nông phát ra ánh sáng chói lòa. Rất nhanh, siêu sao trong tầng sao sâu cũng bắt đầu sáng lên từng cơn y y một. Tại phía tây của cõi âm trong nháy mắt siêu sao bạch hổ đại đế cũng bị diêm xuyên khống chế Lòng bàn tay của Diêm Xuyên dần dần có vô số ngôi sao vần quan. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Ngươi muốn đối phó với ta sao? Ngươi còn chưa đủ khả năng đâu. Liên thần lạnh lùng nói. Liên thần, ngươi đã mất đi lực lượng một giới. Đối phó với ngươi bây giờ còn chưa đủ sao? Ngươi chỉ dựa vào đoán đại khí chi liên này sao? Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Nhân thân diêm xuyên lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện, bàn tay phải của nhân thân diêm xuyên vung lên tinh lực cùng cụm xông thẳng về phía liên thần. Hừ, vạn liên lại mở. Liên thần quát nhẹ một tiếng. Đại khí chi liên dưới chân liên thần nhất thời tỏa ra vô số bạch quan. Nơi nào bạch quan đi qua. Hoa sen trắng liền nở rộ. Thiên đạo tuần hoàng. Diêm xuyên ngân đồng hét lớn một tiếng. Âm. 3.000 thiên đạo xuất hiện. Vô số những đá hoa sen màu trắng nhất thời bị vô số lực lượng loạn lưu ăn mòn, nhanh chóng bị loạn lưu thu nạp. Liên thần đứng ở bên trong một đá hoa sen lớn trong lúc nhất thời phòng ngự trở thành vô địch. Bành. Cương thi diêm xuyên xông thẳng về phía liên thần. Trong chớp mắt cương thi diêm xuyên đã đến gần liên thần. Phía sau lưng cương thi diêm xuyên chật hiện liên đôi cánh lông cốt cực lớn. Hắn đánh một quyền về phía liên thần. Hừ, hạng giá áo túi cơm cũng dám làm càng. Liên thần quát mắng một tiếng. Tiếp đó. Hắn đưa tay ra đánh một quyền về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Âm! Um, hai quyền chạm vào nhau, bất phân thắng bại. Liên thần có đại khí chi liên căn bản lực phòng ngự vô địch. Chỉ cần liên thần không ra tay, Cương Thi Diêm Xuyên sẽ không phá được phòng ngự. Vũ Hệ, Động Nâng, Miu Miu các ngươi đi ra ngoài trước. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. Được! Đám người mặc vũ hề gật đầu một cái. Mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực 3.000 thiên đạo đang dựng thẳng. Dù sao mọi người ở chỗ này căn bản không có cách nào nhúng tay vào. Chỉ còn lại ba diêm xuyên đối mặt với liên thần và thiên cương ở bên trong đại khí chi liên. Liên thần, mất đi lực lượng một giới, lúc này ngươi đã không còn là đối thủ của trẩm nữa. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Ta có đại khí chi liên tuy rằng các ngươi đã lên tới thập thất trọng thiên cũng không thể nào phá tan được. Liên thần quát lạnh nói Không sao Trầm có thiên đạo tuần hoàng có thể chậm rãi làm hao mòn đại khí chi liên của ngươi. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới bao lâu. Diêm xuyên ngân đồng lạnh lùng nói Âm âm âm. Vô số lực lượng loạn lưu không ngừng ăn mòn lực lượng của đại khí chi liên. Sắc mặt liên thần trầm xuống. Thiên địa chính khiết, liên khai trấn thế. Liên thần quát nhẹ một tiếng. Tiếp đó liên thần vung tay lên. Đại khí chi liên dưới chân hắn nhất thời bay lên, đột nhiên xông về phía ba người diêm xuyên. Trấn thế. Chậm mới thật sự là trấn thế trấn. Cương thì diêm xuyên lấy ra trấn thế đồng quan. Âm, đại khí chi liên và trấn thế đồng quan ầm ầm chạm vào nhau. Lực lượng cuồn cuộn xông tới trong nháy mắt bị thiên đạo tuần hoàng tan rã. Hai bên xung đột va chạm lẫn nhau không phân cao thấp. Quan tài này của ngươi tại sao có thể ngăn cản được đại khí chi liên? Liên thần kinh ngạc nói. Trẩm chế luyện trấn thế đồng quan, chứ đựng ngọn lửa hy vọng. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Ngọn lửa hy vọng. Quan tài vì vì hy vọng sống sót của sinh linh. Hy vọng không bị tiêu diệt, quan tài này cũng không thể phá hủy. Phá. Cương thi diêm xuyên lại để một quan tài trấn áp. Ẩm. Um. Quan tài và bông hoa sen kia chạm vào nhau, vẫn không có cách nào phá tan được phòng hộ của bông hoa sen. Đại khí chi liên của kỷ thứ nhất quả nhiên là trọng bảo. Diêm xuyên ngân đồng trầm giọng nói. Ba Diêm xuyên tạm thời không có cách nào bắt được liên thần, liên thần lại cực kỳ lo lắng. Chủ thượng, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Thiên cương kêu lên cũng được. Liên thần gật đầu một cái. Tiếp đó, hắn theo túm đại khí chi liên vọt về một hướng vọt. Chống thế, ầm. Um. Chống thế đồng quang trắng ở trước mặt đại khí chi liên không cho đại khí chi liên rời đi. Ầm, um. ầm, um. ầm. Um. Sau vô số lần xung tới va chạm, đại khí chi liên căng bảng không có cách nào rời đi được. Chỉ có thể mặc cho bằng thiên đạo tuần hoàng không ngừng ăn mòn lực lượng của mình. Lực lượng cùng cũng bị thu nạp. Đại khí chi liên chỉ cần phóng ra khí tức liền có thể bị hút lấy tất cả. Rồng rã ba ngày, liên thần vẫn không thể rời đi được. Chủ thượng Thiên cương vô cùng lo lắng. Liên thần nhìn thiên cương trong mắt trầm xuống. Bởi vì ngươi cho nên ta và đại khí chi liên không thể người hoa hợp nhất Ngươi đi ra ngoài đi Cái gì? Chủ thượng không nên vứt bỏ ta Thiên cương cả kinh kêu lên Nhưng liên thần căng bản mặc kệ hắn Liên thần đưa tay đánh ra một chưởng khiến thiên cương bay ra ngoài Không Thiên cương sợ hãi kêu lên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! 12 chương 233 tháng 7 đã phân. M M.A. Trong nháy mắt khi thiên cương vừa bay ra ngoài, phòng ngự đột nhiên xuất hiện một khe hở. Vũ trụ trong lòng bàn tay của nhân thân Diêm Xuyên bỗng nhiên đưa về phía liên thần. Thần thông cướp đoạt. Diêm Xuyên quát to một tiếng. Cướp đoạt. Muốn cướp đoạt đại khí chi liên sao? Sắc mặt liên thần điên cùng biến đổi. Thân hình liên thần đột nhiên loáng lên một cái tách đại khí chi liên khỏi thần thông này. Hốt lòng. Đại khí chi liên tránh được thần thông cướp đoạt. Nhưng liên thần lại biến mất khỏi phía trên đại khí chi liên. Tiến vào vũ trụ trong lòng bàn tay. Cái gì? Liên thần cả kinh kêu lên. Hắn lại phát hiện, mình đã ở trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Thứ trẩm cướp đoạt không phải là đại khí chi Liên, mà là ngươi. Nhân thân Diêm Xuyên cười lạnh nói. Trong lòng bàn tay nhân thân Diêm Xuyên, Liên thần đứng ở giữa một vũ trụ mênh mông, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tin động. Diêm Xuyên quát nhẹ một tiếng. Âm âm âm. Lực lượng của những vì sao trên bầu trời cuồn cuộn sông thẳng vào trong lòng bàn tay Diêm Xuyên. Dường như hàng ngàn hàng tỷ ngôi sao ầm ầm va về phía liên thần. Âm. Liên thần hung hãng sông tới. Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Trên mặt liên thần lộ vẽ giữ tận gào thét. Không thể cúng phản được sao. Đại khí chi liên. Liên thần hét lớn một tiếng Bên ngoài Đại khí chi liên nhất thời phóng ra bạch quang chói mắt Dường như muốn xuyên qua thời không Như muốn lao đến chỗ liên thần Thiên đạo tuần hoàng Diêm xuyên ngân đồng lại thôi thuốc Ẩm um. Lực lượng loạn lưu cùng cuộn Xong thẳng tới chỗ đại khí chi liên Đại khí chi liên vốn muốn xuyên qua thời không trong nháy mắt đã bị bắt ở lại. Cách đó không xa, thiên cương kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Trong lòng thiên cương càng thêm phần u, u ám. Mình từ đầu đến cuối đều cống hiến cho liên thần. Cho dù là cùng đường mạc lộ, đều trung thành không hối hận. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại bị liên thần từ bỏ. Thời điểm bị liên thần đẩy ra khỏi đại khí chi liên tính ngưỡng trong thiên cương đã hoàn toàn đổ vỡ. Bành! Cương thì diêm xuyên một cước đã đá hắn đi. Nhất thời, Minh Vương dẫn theo một đám thủ lĩnh ác và bắt lấy thiên cương. Tại sao? Tại sao? Thiên cương vẫn canh cánh trong lòng. Thiên cương, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi trung thành với liên thần. Nhưng trong thời điểm đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết Liên thần lại không chút do dự từ bỏ ngươi Là không chút do dự đấy Minh Vương cười nói Không cần nói nữa, không cần nói nữa Trên mặt thiên cương lộ vẻ bi thương Liên thần không phải là lựa chọn duy nhất của ngươi Ngươi hãy đến thiên giới đại trăng ta đi Minh vương lại chiêu hàng. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa thế giới đại ác cõi âm bỗng nhiên tràn ngập ra một hắc khí u ám. Hắc khí u ám lan đến, gần như tất cả ác ma tử linh của thế giới đại ác bỗng nhiên hôn mê. Phù phù. Phù phù. Phù phù. phù, phù. Từng ác ma một bỗng nhiên ngã xuống đất. Vô số ác ma đều cảm thấy kinh sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người phía trên thành trì bên kia bỗng nhiên hôn mê cả như vậy? A, đó là âm khí gì vậy? Sao âm khí vừa đi qua, mọi người lại đều ngủ thiếp đi như vậy? Nhìn con chim trên bầu trời kia, nó rơi xuống rồi. Phụ thân ta bị nhốt. Ta cũng bị nhốt. Mơ khí màu đen đi qua. Từng cương vực nối tiếp theo nhau chìm vào mê mang. Từng châu một nối tiếp nhau chìm vào trong mê mang. Không hề có sự chống đối, ác ma tầm thấp nhất hôn mê trước. Một vài ác ma tử linh tu vi cao tuyệt chỉ có thể chống đỡ được một lát tiếp theo đó lại mê mang.